chương sáu ôn nhu hay ngụy vô tiện đập bàn nói chính là cái này lòng hắn phấn chấn đập phát này vô cùng đột ngột làm ngãi chụp đèn giấy trên án thư lam vong cơ nhanh tay nhanh mắt mà đỡ nói lại ngụy vô tiện nói lam tông chủ trong quyển loạn phách sao này liệu có từ khúc nào có thể quấy nhiễu lòng người khiến nguyên thần của người ta kích động khí huyết sôi trào nóng nảy dễ bực các kiểu hay không lam hy thần nói chắc là có ngụy vô tiện lại nói Kim quan giao linh lực không cao, không có lấy mạng người ta trong vòng bảy tiếng đàn được, hơn nữa ra tay như vậy quá trắng trợn, chắc chắn hắn sẽ không chọn loại tà khúc lực sát thương mạnh này. Thế nhưng nếu hắn mượn cớ vì xích phong tôn gãy thanh tâm huyền khúc, giúp hắn bình ổn tâm thần, gãy liên tục 3 tháng, từ khúc này có thể tương đương với dùng xxx mãn tính, thúc đẩy chuyển biến của xích phong tôn một phát. Lam Hy Thần nói, có, Ngụy Vô Tiện nói, vậy thì suy đoán quá hợp lý rồi. Đoạn này không thuộc về bản tẩy hoa khiếm khuyết mà là từ một tờ thất lạc của quyển loạn phách sao này mà ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta khúc đông doanh ghi lại trong loạn phách sao đều có phần phức tạp khó tập. Hắn không có thời gian sao chép ở cấm thư thất định phải xé đi, không, sai rồi. Kim Quang Giao có khả năng xem qua lại nhớ, hắn xé trang này đi hoàn toàn không phải là vì hắn không nhớ được, mà là để cho người chết hết chuyện, bảo đảm ngộ nhỡ có ngày nào đó sự việc bại lộ. Có thể là bị người ta bắt tại trận, cũng hết cách xác định nguồn gốc của đoạn giai điệu này, hắn làm hết thảy đều cực kỳ cẩn thận, trước mặt ngươi thẳng nhiên gãy đúng là bản tẩy hoa hoàn chỉnh, xích phong tôn cũng không phải người say mê phong nhã, hắn từng nghe lam tông chủ ngươi đàn tẩy hoa hẳn là có ấn tượng đại khái với giai điệu, bởi vậy Kim Quang Giao không thể trực tiếp gãy tà khúc mà phải trộn lẫn hai từ khúc phong cách khác hẳn, công hiệu cũng hoàn toàn trái ngược vào nhau. Vậy mà có thể trộn được ngon ơ đến trọn vẹn không giật cục, quả thật thiên phú âm luật rất cao, ta đoán hắn chỉ dùng rất ít linh lực trong đoạn tẩy hoa, mà trong đoạn tà khúc mới phát lực. Xích phong tôn dẫu sao cũng không tin thông thuật này, dĩ nhiên vô phương nhận ra có một đoạn trong đó đã bị Kim Quang Giao bắt méo thành tà khúc đòi mạng. Trầm mặc một lát, Lam Hy Thần thấp giọng nói, tuy là hắn thường xuyên ra vào vân thâm bất tri xử, nhưng cấm thư thất của tàng thư các ta cũng chưa hề nói với hắn. Hắn trả lời mỗi lúc một thêm chật vật, ngụy vô tiện nói, Lam tông chủ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, liễm phương tôn đúng đã từng nằm vùng trong thành bất giả thiên của kỳ sơn ôn thị, hơn nữa còn là một kẻ nằm vùng vô cùng thành công, cả mật thức của ôn nhược hàng hắn cũng có thể tìm ra, cũng thần không biết quỷ không hay lẻn vào, đối với hắn cấm thư thức của Tàng thư các Lam gia, thực sự không tính là cái gì hết, Lam vong cơ liền nói, anh hài. Năm đó lúc ngươi Di rời Tàng thư có gặp hắn trên đường không? Trong lúc cộng tình nhất minh quyết, Lam Hi thần từng nói trước kia hắn đúng là đã gặp qua Kim Quang Dao, ấn tượng rõ ràng khá tốt nhưng lại nói một đời sỉ nhục, tính thời gian thì chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện Lam Hi thần mang Tàng thư chạy trốn. Năm đó Kỳ Sơn Ôn thị làm loạn, lòng người hoang mang, Lam Hi thần mang Tàng thư chưa bị Thiêu Hủy liều mạng trốn đi, có lẽ trên đường gặp nạn chịu ơn Kim Quang Dao? cho nên lam hy thần mới tín nhiệm thái độ làm người của kim quan giao như vậy cả thanh tâm âm cũng có thể dạy cho hắn mà nếu quả thực như vậy rất có thể vào lúc đó kim quan giao đã từ chỗ lam hy thần đang lúng cuống tay chân biết được ít chuyện lúc quyết tâm diệt trừ nhất minh quyết thì nhớ ra lam gia cất giấu một đống cấm thư tà khúc kia lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của lam gia gia chủ ra vào tàn thư các mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn lam hy thần cầm trang giấy có đoạn tàn phổ trong tay nhìn chằm chằm hồi lâu Nói, ngày mai ta đi kiểm tra, xem đoạn tàn phổ này có thực sự sẽ ảnh hưởng đến tâm trí con người hay không, sự tình đã đến nước này, dường như đây là ván cược cuối cùng cho sự tín nhiệm của hắn với Kim Quang Giao. Lam Vong Cơ nói, anh hài, Lam hy thần một tay bóp trắng như đang kiềm chế điều gì, trong giọng nói, Vong Cơ, Kim Quang Giao ta biết cùng Kim Quang Giao các ngươi biết, còn cả Kim Quang Giao trong mắt người đời, hoàn toàn là ba người khác nhau. Đã nhiều năm như vậy trước mặt ta hắn vẫn luôn mang hình tượng nhẫn nhục tâm hệ chúng sinh, kính trên nhường dưới, cho tới bây giờ ta vẫn cho rằng điều ta biết mới là thật, ngươi muốn ta bây giờ lập tức tin người này là kẻ tội ác tày trời âm hiểm giả dối ti tiện, có thể để ta cẩn thận nhận định lại thêm chút được không, đắng cay vẫn là ở chỗ nếu muốn hắn tin chuyện này, như vậy hắn liền phải thừa nhận trong ba huynh đệ cách nghĩa, một phụ lòng tín nhiệm của hắn, trước mặt hắn giả dối nhiều năm. Người lại vì sự tín nhiệm này của hắn mà bị hại chết, Ngay ấy ở hội thanh đàm thanh hài nhiếp thị, hắn đã sớm bị bố trí thành một kế hoạch giết người, tiếp tay đưa tới một đòn sau cuối, ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều không nói gì thêm. Hồi lâu sau, Lam Hy Thần rút cục buông tay, mệt mỏi nói, cho đến bây giờ, mấy chuyện này đều chỉ có ba người chúng ta người biết, không tìm được đầu thì không đưa ra được chứng cứ, tất cả đều chỉ là lời từ một phí, vô phương thuyết phục người ta. thuyết phục toàn thiên hạ nên bước tiếp theo nên làm như thế nào còn cần bàn bạc kỹ hơn ngụy vô tiện khẽ vuốt càm nói lam tông chủ cho ta hỏi thêm một câu thi thể xích phong tôn lam hy thần nói không cần lo lắng thi thể đại ca các nhà đã thấy tận mắt giờ hoài tan giữ ngụy vô tiện nói kim quan giao phản ứng ra sao lam vong cơ nói thiên y vô phùng ngụy vô tiện đã biết hắn nhất định sẽ diễn đến tròn vai nói mọi người trông thấy là tốt rồi chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền xôn xao kim quan giao là tiên đốc trên danh nghĩa lại là nghĩa để xích phong tôn nhất định phải truy xét việc này đưa ra câu trả lời khiến hắn đâm lao theo lao cuối cùng lộ sơ hở không cần phải sợ hắn hạ độc thủ nữa lam hy thần mang vẻ mặt khó hiểu nói ngụy công tử ngươi không cảm thấy chuyện di lăng lão tổ quay về nhân thế sẽ càng xôn xao hơn sao ngụy vô tiện thầm nghĩ quả thật quên mất Di lăng lão tổ trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với xích phong tôn không đầu Ha Lam Hy Thần nói, vân thâm bất tri sự chỉ có thể để các ngươi tạm thời ẩn náu không lâu sau vẫn sẽ có người đến kiểm tra, các ngươi phải tự ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực mang tính quyết định, cũng tức là cái đầu, Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, đã rõ, hắn quay qua hỏi Lam Vong Cơ một cách rất tự nhiên, khi nào thì đi, hắn theo lệ thường nghĩ Lam Vong Cơ nhất định sẽ cùng hành động với mình. Lam vong cơ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nói, lập tức xuất phát, Lam Hi thần nhìn hai con người tự nhiên như rồi hoàn toàn không hỏi ý kiến hắn này, lại bày ra vẻ mặt muốn nói mà lại thôi, cuối cùng vẫn là than thở, bên kia, ta cũng sẽ để ý, hắn nói bên kia dĩ nhiên lại chỉ kim quan giao bên kia, ra khỏi tàn thư các, Ngụy vô tiện nói, ca ca ngươi chịu đã kích lớn thật, Lam vong cơ nói, đã kích có lớn hơn nữa, tìm được chứng cứ hắn cũng sẽ không nhân nhượng. Ngụy Vô Tiện nói, thế cơ mà, dù sao cũng là ca ca ngươi chứ bộ, đúng lúc đó bụi cỏ bên đường sột soạt rung động, lòng Ngụy Vô Tiện căng thẳng, bỗng thấy đám cỏ rẽ ra, lấp ló một cái đầu nhỏ lông trắng mượt cùng một đôi tay thật dài, con thỏ này giật giật cái mũi phấn hồn, thấy Lam Vong Cơ vành tay rủ xuống bỗng dựng đứng lên, đạp chân một cái bắn lên trên người hắn, Lam Vong Cơ đưa tay ra đón được nó, ôm trong khuỷu tay, bọn họ đi tới trên tràn cỏ xanh. Tiểu bính tử nằm cạnh một gốc cây, hơn 10 con thỏ trắng tròn vo vây quanh người, đa số đều đang an ổn nhắm mắt ngủ, còn lẽ tẻ vài con vẫn đang con mông ngọ nguậy. Ngụy Vô Tiện đi tới bên gốc cây gãi đầu lừa tiểu bính tử, tiểu bính tử giật mình một cái, lỗ mũi phun phì phì tỉnh dậy, thấy Ngụy Vô Tiện đang định rống ầm lên, đám thỏ túm tụm cũng bị đánh thức, tai dài rôn lên, đều nhắm lam vong cơ bên kia từng đám từng đám một vây quanh đôi giày trắng như tuyết của hắn nhảy qua nhảy lại. Cũng chẳng biết đang phấn khích cái gì, ngụy vô tiện nắm dây buộc tiểu bính tử, vừa túm vừa dọa dẫm, không được kêu, bay kêu ta đánh bầy, không, ta bảo hắn đánh bầy, bầy thỏ đứng bằng chân sâu trên đất vương người lên, từng con từng con một bấu víu trên đùi lam vong cơ đều muốn trèo lên, lam vong cơ mặc cho chúng lăn qua lăn lại, lừng lửng không động, ngụy vô tiện xua chúng nó cũng không đi, theo sau lương hắn, đến khi bọn hắn ra khỏi đại môn vân thâm bất tri sử mới rủ tai xuống. ngồi một chỗ ngóng theo chủ nhân rời đi, Ngụy vô tiện quay lại nhìn, nói, đều luyến tiếc ngươi nhà, Hàm Quan Quân, thật là không ngờ ngươi thế mà khiến mấy vật nhỏ kia yêu thích như vậy, ta lại không được đó. Lam Vong Cơ nói, không được. Ngụy vô tiện nói, đúng vậy. Chim trĩ thỏ rừng mèo nhà chim bay, thấy ta đều xoay người bỏ chạy. Lam Vong Cơ lắc đầu, ý tứ quá rõ ràng, nhất định là Ngụy vô tiện trước kia làm việc xấu mới không được chúng yêu mến. Đường xuống núi. trên đường mòn Ngụy vô tiện bỗng nói, ái ơi, ta đau bụng. Lam Vong Cơ nói, nghỉ ngơi, thay thuốc. Ngụy vô tiện nói, không được, phụ cận vân thâm bất tri xử không an toàn, dây dưa phút nào nguy hiểm phút đó. Ta ngồi xuống là được rồi. Lam Vong Cơ nói, vậy ngươi ngồi đi. Ngụy vô tiện vẻ mặt đau khổ nói, động tác lên lừa lớn quá, ta sợ đụng đến vết thương. Lam Vong Cơ dừng lại, xoay người nhìn hắn một lát rồi bỗng đưa tay. tránh vùng quanh chỗ vết thương ra ôm lấy hôn hắn nhẹ nhàng bế hắn đặt lên lưng tiểu bính tử hai người một cưỡi lừa một đi ở lề đường ngụy vô tiện cưỡi lừa cười đến hiếp cả mắt lam vong cơ nói sao ngụy vô tiện nói không sao như vừa làm được ít chuyện xấu trong lòng hắn có chút khoái chí tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ thế nhưng có một hình ảnh trước sau mơ mơ hồ hồ in sâu trong trí não hắn một đường mòn Một con lừa hoa bé bé, ba người, một người đàn ông áo đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng bế lên, đặt trên lưng lừa hoa bé, rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ lên công kênh trên vai mình, hắn chính là đứa trẻ thấp bé không đến ngang đùi kia, ngồi trên vai người đàn ông áo đen kia, vụt cái trở nên cao rất cao, uy phong lẫm liệt, lúc thì túm tóc người đàn ông, lúc thì xoa nắng mặt hắn, hai chân không ngừng quẫy đạp, miệng ô a kêu loạn. Người phụ nữ áo trắng kia lắc lương ngồi trên lưng lừa nhìn bọn họ, dường như đang cười, người đàn ông ấy lại trước sau im lặng không thích chuyện trò, chỉ nâng đỡ hắn cho hắn ngồi cao hơn vững hơn, một tay dắt dây buộc lừa, ba người chen chút trên đường mòn, chậm rãi đi về phía trước, đây là chút ký ức ít ỏi của hắn, là cha và mẹ hắn, ngụy Vô Tiện nói, Lam trạm Lam trạm, người cầm sợi dây dắt dắt chút đi chứ, Lam Vong Cơ nói, vì sao, tiểu bính tử rất thông minh, cũng không phải là sẽ không theo phía sau hắn, Ngụy vô tiện nói, thưởng một nụ cười, dắt chút đi, mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao Ngụy vô tiện tươi cười rực rỡ như vậy, Lam Vong Cơ vẫn nghe lời kéo dây cương Tiểu Bính Tử lên cầm trong tay, Ngụy vô tiện lẩm bẩm, ừ, còn thiếu một đứa nhỏ, Lam Vong Cơ nói, cái gì, Ngụy vô tiện vui vẻ nói, không có gì, Lam Trạm, ngươi thật là một người tốt, Lam Vong Cơ như không biết nên tiếp thu câu này của hắn như thế nào. nhìn ánh mắt hắn càng cảm thấy kỳ quặc ngụy vô tiện lại nói tự dưng phát hiện ra sao ta lại hư hỏng như vậy chứ từ bé đã hư giờ ta nhận lỗi với ngươi còn kịp không lam vong cơ hơi nhướng mày biểu cảm như vậy với hắn mà nói là cực kỳ hiếm hoi hắn hỏi ngược lại nhận lỗi trước đây mỗi lần con người này muốn nhận lỗi với hắn thường là lại khơi mò một trận sai lầm khác càng nghiêm trọng hơn ngụy vô tiện nói đừng mang cái vẻ mặt này mà ta nghiêm túc đó ôi tính tính toán toán nợ cũ đã qua thì không lật lại giờ ngẫm lại bị chút chuyện xưa khi đó còn trẻ làm cho cực kỳ xấu hổ Ngụy vô tiện thầm nghĩ có khi là vì cái mặt luôn luôn cứng nhắc của Lam Trạm đi ta hẳn là thích nhìn bộ dạng hắn tức giận mất kiểm soát cho nên mới luôn luôn cầm lòng không đặng muốn trêu đùa hắn quả thực là rất xấu xa nha may mà Lam Trạm không có chán ghét hắn thật rõ ràng đang trên đường chạy trối chết Ngụy vô tiện lại không căng thẳng nổi chút nào. cưỡi một con lừa hoa nhỏ, đằng trước có lam vong cơ dắt dây dẫn đường, cả lòng đều phơi phới, ăn nhằn như cưỡi mê đạp gió, chỉ cảm thấy cho dù giờ có ngay một đống thế gia to nhỏ đánh ra từ ven đường, ngoài việc kẻ xấu hăng hái sát phong cảnh ra thì cũng chẳng hề chi, thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã dưới ánh trăng, con rút sáu trúc bên hông định thổi một khúc, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thổi ra một đoạn giai điệu, nghe tiếng, bước chân lam vong cơ hơi khượng lại. Còn đáy lòng ngụy Vô Tiện lại bỗng nhiên bật sáng, Ngụy Vô Tiện nói, Lam Trạm Lam Trạm, ta hỏi ngươi, năm đó ở đáy động huyền vũ tàn sát núi Mộ Khê, ngươi hát cho ta nghe một bài, rốt cuộc tên là gì, Lam Vong Cơ nói, sao tự dưng lại nhớ ra hỏi chuyện này, Ngụy Vô Tiện nói, ngươi cứ nói đi, tên là gì, hình như ta đoán ra ngươi nhận ra ta thế nào rồi, đêm hôm đó ở núi Đại Phạm. Hắn thổi ra chính là đoạn giai điệu Lam Vong Cơ khẽ khàng ngâm xuống bên cạnh hắn ở đáy động huyền vũ tàn sát. Lam Vong Cơ nói, không có, ngụy Vô Tiện nói, không có gì, không có tên sao, sao lại không có tên, tự ngươi sáng tác. Lam Vong Cơ nói, ừ, ngụy Vô Tiện nói, thực sự là tự sáng tác. Lam Vong Cơ nói, ừ, ngụy Vô Tiện nói, bảo sao, cái gì, ta, ta hỏi tiếp cái này ha ha, hắn thử do xét nói. nói ngươi thực sự là dựa vào từ khúc này nhận ra ta, hay tức là ngươi chưa từng hát qua, gãy qua trước mặt người khác, ngập ngừng giây lát, Lam Vong Cơ nói chưa từng, Ngụy vô tiện cả người phấn chấn, đá mạnh Tiểu Bính Tử một cú, Tiểu Bính Tử tức giận rống lên, như muốn hất chân đá hậu hất hắn xuống đất, Lam Vong Cơ vội níu chặt dây, Ngụy vô tiện ôm cổ Tiểu Bính Tử, nói không có việc gì, không có việc gì, nó vẫn cáu kỉnh vậy mà. Sẽ chỉ đá hai cái vậy thôi, chúng ta nói tiếp, vậy sao ngươi không đặt cái tên cho từ khúc này nhỉ, nhanh đặt tên cho nó đi, có muốn ta góp ý không, không bằng cứ gọi.